Tất cả những người phía dưới bắt đầu ngừng bàn tán với nhau. Nghe viện trưởng nói như vậy thì tám chín phần là người kia không kêu mình đâm đầu vào chỗ chết rồi. Ta tin là các người nghe và hiểu rõ những gì mà ta vừa nói. Bây giờ khảo hoạch chính thức bắt đầu. Nhưng trước khi rời đi thì các người hãy nán lại đây một khắc thời gian để xem tường tận khi được nhận vào học viện thì sẽ như thế nào. Trần Vũ nói xong hai tay bối sau lưng đi tới tượng đài của mình. Đám người đang chuẩn bị đi khảo hoạch kia cũng hiếu kỷ nhìn theo. Cơ Nguyệt tháp lão vu lão cũng đứng dậy đi tới dưới tượng đài của Trần Vũ. Bây giờ 80 người đầu tiên nghe do kỹ đây. Các ngươi là những học viện đầu tiên của thiên đạo học viện. Ta tin chắc về sao các ngươi sẽ không hối hận khi mà vào đây đâu. Trần Vũ vất tay ra lệnh cho người của ẩn thế mạo hiểm đoàn đi ra. Có hơn 10 người đều là nữ tử. Bọn họ bưng một cây gỗ đi ra. Trên đấy có đầy tấm ngọc bài thân phận vô cùng tinh xào. Người của ẩn thế mạo hiểm đoàn đem phát cho từng đứa trẻ.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 Chạy thẳng tới bức tượng một người mặc giáp tay cầm kiếm chỉ lên trời Đây chính là tương lai muốn làm võ giả Một người rồi lại một người tách nhóm chạy như là đi ăn võ thổ Nhanh chóng có 40 đứa trẻ cả nam lẫn nữ đứng dưới chân bức tượng võ giả Mười đứa trẻ đứng dưới chân bức tượng thu tiên Hai mươi đứa trẻ thì đứng dưới bức chân tượng luyện đan Mười đứa trẻ cuối cùng thì chọn làm y sư Do tám mươi đứa trẻ này thì chọn có bốn tông môn Nên chỉ có bốn người đứng ra làm giảng sư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 Nên theo mách bảo mà tới đây Không ngờ được gặp ngài Thiên cơ tử ngồi xuống ghế trúc Tay cầm ấm trà rót một ly cho tháp lão Ta xuống thì cũng là ý trời Người tới thì cũng là ý trời Mọi việc cứ theo tự nhiên Không nên cưỡng cầu làm gì Học trò đã rõ Thiên cơ tử gật đầu Hai người ngồi im lặng một chút Thì tháp lão lên tiếng Ê, Này ý trời đã định Người chính là người làm thay đổi Thời cuộc trên đại lục này Trung nguyên đế quốc làm ác không ngừng Cho người đi cây chiến tranh khắp nơi Mở rộng lãnh địa Làm cho dân chúng lầm than Phước đức thì ít là họa kiếp lại nhiều Và chính vì cái nguyên nhân đó Nên trời muốn tận diệt Để đưa một triều đại khác lên thay Đó chính là Việt triều này Về sau nơi đây sẽ là Trung tâm của cả đại lục phương Đông Thân cơ tử lắng nghe Cố gắng đi nhớ mọi lời mà tháp lão vừa nói Những chuyện này thì lão không cách nào bói ra được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 Nhất là Việt Triều nằm sát danh giới của Trung Nguyên Đế Quốc Nó còn là cơ ác mộng đối với nhiều người Hiện tại thì đám người Trung Nguyên Đế Quốc Đang đi chiếm đóng những vương triều khá lớn ở phía Bắc Chỉ khi xong thì sẽ đi xuống chiếm giới này Trần Phú ngồi trong tu luyện tháp từ từ mở mắt ra tia sáng lóe lên trong hai mắt Thở ra một hơi dài Suốt cuộc đã thành công Lần thăm ngộ suốt hai tháng liên tục Cuối cùng hắn đã hiểu được một chút như là da lông của cái gọi là đạo Tuy nhiên hắn rất là hài lòng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 Nói tới tính linh thiêng thì nó đứng đầu Nên sẽ không làm ra cái chuyện không nói lý lẽ liền giết Với lại hắn đã có tháp Cùng đường thì có thể vào đó Trần Long ngay vậy Liền đi cho người lục lại địa đồ lần trước Thêm võ giả kia vẽ ra Còn Trần Vũ thì về thiên cấm sơn Này Chàng định đi vào Long Thiên Cốc có phải không Hắn vừa tới cửa còn chưa bước vào Thì đã nghe tiếng nói của vợ mình Hắn cũng đành lắp đầu Quả nhiên là như là sơ phụ nói Không có chuyện gì có thể giấu được nàng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 Và là dân dạy nó chứ chẳng có ý gì khác cả